Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương tam phái hợp nhất. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Sau khi chuyện trò cùng Nguyệt Nhi một chút. Lâm Hiên cũng không vội. Suốt quan mà là ở trong đồng phủ nghỉ tạm hai ngày. Sau đó hắn tiếp. Tục rơi vào tiềm tu. Mùa đông tuyết bay lả tả trên đỉnh Linh Dược Sơn. Thu tới sắc lá vàng. Rơi xào xạc Chỉ là một cái chớp mắt đã qua thêm hai mùa hoa đào điểm, nụ. Hôm nay thạch môn kia đã đóng chặt bảy hàn thử cuối cùng ầm ầm mở ra. Vẫn là người thanh niên đó hiện ra nhưng dường như có chút khác lạ. cửu thiên huyền công không chỉ uy lực phi thường, lại còn có thần. Thông chú nhăn. Cho dù đã qua bảy năm, dung mạo lâm hiên so với trước. Khi bế quan gần như không thay đổi là bao. Nhưng khí chất của hắn lại hoàn toàn không bình thường. Hiện tại Pháp, lực của hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh giai chính là cảnh giới giả. Đan, thực ra nửa năm trước, hắn đã đạt đến cảnh giới này. Chỉ là để ngưng. Đan thêm thuận lợi, hắn mất thêm 6 tuần trăng tu luyện Pháp lực thêm. Tinh thuần. Bây giờ tự nhiên kế hoạch tiếp theo là ngưng tụ thành kim đan. Lâm Hiên rời khỏi động phủ. Hắn còn một ít tài liệu cần chuẩn bị thêm. Đầu tiên, hắn tới các phường thị lân cận định mua một vài loại cấm. Chế đặc biệt. Loại cấm chế này khác với trần pháp đều không phải là xanh cầm địch nhân mà là có thể đem linh khí trong phạm vi trăm. Trượng che phủ lại. Lâm Hiên sau khi cẩn thận cân nhắc, vẫn quyết định không ở linh dược. Sơn ghét đan, mặc dù thông vũ chân nhân đối với hắn không có dụng ý. Xấu. Nhưng với tâm cơ thâm trầm, Lâm Hiên một chút mạo hiểm cũng không muốn lần này đi ra ngoài trao đổi tài liệu cần thiết. Lâm Hiên muốn tìm, hiểu thêm tin tức vũ châu tu tiên giới hiện nay. Hắn đã bế quan 7 năm, không biết cuộc đại chiến chính ma đã nổ ra. Hay chưa? Mấy canh giờ sau, Lâm Hiên từ phường thị thong thả đi ra. Cấm chế để che linh khí cũng không hề coi là loại tài liệu hiếm lạ. Gì vốn là có công pháp đã mang thần thông này. Tự nhiên có tu sĩ đem. Chế thành linh phù bán ra. Lâm Hiên tùy ý đi vào một cửa tiệm. Mất gần. Một trăm khối linh thạch bậc thấp đã dễ dàng mua được. Còn về tin tức, Lâm Hiên đi tới một gian tiểu trà lâu. Sau đó nghe. Được các tu sĩ bàn tán cũng dễ dàng hiểu rõ tin tức cần thiết. Lại nói tiếp. Thế cuộc châu tu tiên giới vài năm gần đây có những biến động không ngừng. Trước nói Thiên Mục Sơn sau một thời gian hồi phục nguyên khí, đang muốn tập trung lực lượng công kích cho tuyết ảnh môn một trận lôi. Đình cũng như là rết gà gian khỉ áp chế những thế lực xung quanh. Nhưng đúng lúc này, ma đạo lại tiến đánh tới Thiên Mục Sơn. Thậm chí, đích thân cực ác ma tôn tự mình chỉ huy, đối phó với lực lượng ma đạo Hùng hậu trước mắt thiên mục sơn đành dựa vào nơi hiểm địa chống lại. Nhưng thực lực hai bên quá trinh lịch. Sau một cuộc đám phán thiên. Mục phái để tránh họa diệt môn đã chấp nhận biến thành một phân đàn. Của cực ma động. Lại nói tình thế hiện tại ma đảo so với 7 năm trước đã khác biệt rất lớn. Ban đầu gồm ma đảo gồm tam thánh. Thiên ma thành là do ba môn phái cực. Ma động lệ vừa bang thiên sát giáo cùng quản trưởng. Mặc dù cực ma, động thế lực cực đại nhưng hai phái lệ vừa bang và thiên sát giáo liên hợp lại cũng có thể cùng phân đối trọng với cực ma động. Khoảng hơn nửa năm trước không biết ba môn phái này bí mật đạt được. Hiệp nghị gì hay là do dự kế của cực ác ma tôn, ma đảo ba phái đột. nhiên xác nhập thành một. Đương nhiên đây chỉ là lời dễ lọt tai mà thôi, thực tế là cực ma động. Thôn tính cả lệ vừa bang cùng thiên sát giáo. Không đánh mà thắng. Tu tiên giới U Châu lại một phen xôn sao. Sau khi ba phái hợp nhất dưới sự chỉ huy thống nhất của cực ác ma. Tôn thực lực ma đạo nhất định là cuồng tăng đủ làm kinh sợ toàn cõi. U Châu. Các đại thế lực chính đạo tự nhiên sẽ không ngồi chơi khi cực ma động. Tiến đánh thiên mục sơn. Thiên sơn tông một trong những đại tông môn. Của U Châu cũng chính thức tuyên bố gia nhập mặt trận của chính đạo. đồng thời mấy vị thái thượng trưởng lão của tam đại thế lực sau mấy lần hiệp thương đã hợp thành đại liên minh tránh đạo thực hiện thống nhất chỉ đạo đối với các đệ tử các tôn môn gia tộc trực thuộc chính đạo điều này hiển nhiên là hai bên chính ma đã chuẩn bị sẵn sàng bây giờ hiện đang là gió thổi mưa rông trước cơn bão u châu tu tiên giới lặng yên có lẽ không được thêm bao lâu sau một hồi phân tích tin tức mới thu được Với Lâm Hiên vẫn là như... Trước... Chính đạo thắng cũng tốt... Mà ma đạo thắng cũng được... Là cá mè... Một lứa... Bây giờ đại chiến đã đến gần... Quan trọng nhất với hắn là cần nhanh... Chóng kết thành kim đan... Một vòng sáng xanh lam xuất hiện... Đem bọc quanh thân thể Lâm Hiên... Hắn... Hóa thành một đường cầu vồng... Phá không mà đi... Rất nhanh về tới động phủ... Lâm Hiên từ túi chứ vật bên hông... Lấy ra... Trận bàn... Hắn đem pháp lực rót vào thu mấy cái trận kỳ trở về. Cho dù. Sau khi ngưng đan thành công cực âm ác linh trận đối với bản thân. Hắn cũng còn rất hiệu dụng. Suy nghĩ một chút. Lâm Hiên đến cái phòng nhỏ trong thạch thất. Ngân. Sắc chứng yêu thú vẫn chưa có chuyển biến gì mặc dù đã qua thêm bảy. Lần xuân thu. Trong mắt hiện lên chút do dự. Lâm Hiên phất tay áo bào. Một cái đem quả trứng vào linh thú túi. Bất kể là thế nào thiên sát, ma quân không có khả năng lại nuôi dưỡng cái loại phế vật. Sau đó Lâm Hiên rời khỏi động phủ tùy tiện thiết lập hai cái tiểu cấm. Chế đã hóa thành một đảo cầu vồng nhằm hướng chân trời mà đi. Rời Linh Dược Sơn, Lâm Hiên hướng về một hoang mạc mà đi, nơi đó là... Sinh địa cằn cỗi, không chỉ phàm nhân thư thớt, thậm chí ngay cả động Thực vật đều rất hiếm hoi. Còn tu sĩ hầu như không đặt chân tới đây. Bởi vì nơi này gần như không. Có chút nào linh khí chớ nói chi là tìm kiếm thiên tài địa bảo gì đó. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Hiên mà nói không quan trọng gì mấy. Dù sao hắn tấn công vào bình cảnh chủ yếu dựa vào là đan dược. Bay một mạch không ngừng suốt hai ngày vượt qua rất nhiều sơn lâm. Hoang vụ. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một tòa hoang sơn cao ước. chừng ba trăm trượng, hoang sơn này quái thạch lởm chởm, lại hầu như không có thực động vật. Gì, lâm hiên dùng thần thức tìm tòi một lần, không thấy xuất hiện điều. Gì bất thường, chính là địa điểm lý tưởng kết đan.